Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thông khí Nói đến hai người họ Lúc này từ bên kia vẫn luôn vang vọng những tiếng nói qua nói lại Sư phụ cư một nơi anh hùng Hôm nay trước những lời cầu nhỏ Vẫn nhấn nhìn để sửa nhà cho mẹ của Thu Nguyệt Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng còn cách nào hết Nếu ông không sửa Thì hai mẹ con họ phải biết làm sao Và ông cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm Sư phụ Cương quả nhiên là một người vừa tài giỏi, vừa đức thiện. Hãy khoan nói về sư phụ Cương, bây giờ ba người Tiểu Hào, Thu Nguyệt, Tiểu San đã đi đến bờ sông. Đỗ Thu Nguyệt xem ra đã bị cảnh sắc nơi đây cuốn hút, liền bột miệng khen ngợi. Tiểu Hào cũng phụ họa theo, nhưng thứ cậu ta khen đẹp không phải là cảnh quan nơi đây mà là cô nương đứng trước mặt mình. Lúc này nhìn xuống dưới chân Tiểu Hào, liền thấy nhô lên một con sóng Cách không xa, là một đứa bé bị đẩy lên cao mấy mét. Tiểu Hạo vô cùng kinh ngạc, không biết vật gì phía dưới đó mà có sức mạnh nghi gớm như vậy. Một con sóng bình thường thì sao có thể nâng người lên cao như vậy. Khi dòng nước chảy xuống hết, Tiểu Hạo nhìn thấy một con quái vật, và chính nó đã đẩy đứa trẻ lên cao. Quan sát kỹ, liền thấy quái vật kia chỉ có da bọc xương, trên thân mọc luôn một săng bắt đỏ lòm, răng nhọn hoắt, mặt mũi khô khốc. Tiểu Hào lĩnh nhận ra, đó là tên Thủy Khôi. Trước đây cậu có nghe sư phụ nói qua, tên Thủy Khôi này sống nhờ vào hút âm khí của người chết đuối, chuyên gia ở xứ mặt nước kéo người xuống. Vì vậy khi Thủy Khôi kéo đứa trẻ xuống nước, không kiềm lòng được, Tiểu Hào cũng theo đó mà xuống theo. Tiểu Hào nhanh chóng hít một hơi bục đầy khí rồi lặn xuống tấn đánh sông, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thủy Khôi và đứa trẻ đâu cả. Anh đưa mắt quan sát, tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng nước thâm đen không nhìn thấy rõ ràng, nhất thời không thể phát hiện ra điều gì. Tiểu Hào đánh dự vào cảm tính của mình mà bơi xuống sâu hơn nữa, và một lúc sau, đưa mắt nhìn ra đằng xa, anh liền thấy một đám màu xanh. Chính là thủy khôi đang kéo đứa trẻ vào trong một cái hang động dưới đáy sông. Tiểu Hào đoán rằng, đó chính là nơi và con thủy quái này trú ngụ, và chắc chắn Nó đưa đứa trẻ vào trong đó để hút tinh khí, nghĩ đến đây, Tiểu Hạo liền cảm thấy không chẩn chứa được nữa, lấy hết sức bơi nhanh đến sau lưng Thụy Khôi. Anh vung tay bắt ấn, thời lúc Thụy Khôi không kịp chuẩn bị mà bắn vào đó. Thụy Khôi lúc này vẫn chưa hề hay biết gì, không ngờ có người theo mình đến nơi nước sâu như vậy, cũng chẳng có một chút đề phòng gì, liền bị Tiểu Hạo đánh trúng. Dù là trong nước, nhưng chiêu thức của anh tung ra cũng cực mạnh. Sau đợt tấn công ấy, liền nhìn thấy một vệt sáng lướt qua, thủy khôi chống đòn để bị hất bay ra khá xa. Tiểu Hào nhún cơ hội đó, đưa đứa trẻ linh khỏi mặt nước, nhưng cậu ta bơi đi chưa được bao xa thì nhận thấy sự thay đổi của dòng nước, quay mặt nhìn về phía sau, thì thấy ngón út của tên thủy khôi đã ở ngay sau lưng. Tiểu Hào định bộc tránh đòn, nhưng đứa bé cậu ta đang ôm trong lòng lại không hề có động tĩnh gì, giống như kéo dài thời gian hay bị thủy khôi bắt lại, e rằng không thể giữ được tính mạng cho đứa trẻ, trẻ có thể tiếp tục bơi lên mặc kệ vết thương đang chảy máu, sợ móng vuốt của thủy khôi cào vào. Và cứ thế, Tiểu Hạo cố chịu đau bơi lên khỏi mặt nước, vết thương trên lưng khá sâu làm loang đỏ cả một mảng nước sông. Vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, Tiểu Giang đã vội vàng hỏi thăm, "Xu huynh mày có bị sao không?" Tiểu Giang trở lên bờ rất sốt ruột, Thế anh lệnh định bước đến giúp một tay, nhưng chưa kịp di chuyển, đã bị Tiểu Hào lớn tiếng ngăn lại, nói rằng có Thủy Khôi xuất hiện, hãy mau lùi lại nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đứa Thu Nguyễn lúc này cũng sốt sắn hỏi thăm anh, sau đó đón họ Linh để lấy đứa trẻ từ tay Tiểu Hào. Tiểu Hào vì bị thương lại thêm mất quá nhiều máu, lúc này toàn thân đã mềm nhúng, quỷ xuống đất, Tiểu Giang chạy lại đỡ thì thấy Tiểu Hào một đứng đầy máu chảy mãi không ngừng. Tiểu Giang và Tiểu Hào thường ngày có hay tranh cãi thật, nhưng không thể phủ nhận tình cảm huynh đệ của họ. Sự huynh binh bị thương trong lòng Tiểu Cưng Thi cũng vô cùng đau đớn, tiếc rồi không kịp chế được cảm xúc. Tiểu Giang xông đến bờ sông, lấn tiếng gọi Thủy Khôi, muốn cắn chết nó để báo thù cho Tiểu Hào. Anh sợ Tiểu Giang xuống gặp nguy hiểm, liền gọi cậu ấy quay lại. Nhưng điều kỳ lạ La thủy khuy khỉnh như rất sợ máu của Tiểu Hào. Nó nhìn Tiểu Hào một cái rồi lặn vào trong nước, không còn nhìn thấy dấu vết đồng nữa. Vì từ nhỏ nó sống trên rừng, không biết bơi, lại khá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net